Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 647 Thi Vương luyện công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lâm Hiên nhìn qua Nguyệt Nhi không nói lời nào, đột nhiên hai tay hắn ngoắt một cái. Ngay lập tức tu sĩ đầu trọc đắc xảy ra biến hóa kinh, ngạc, chỉ thấy đột nhiên hắn ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gầm gừ thê. Lương Hung bạo rồi một luồng khí thế kinh người bốc lên ngút trời. Khách khách. Nương theo tiếng xương cốt kêu răng rắc, thân hình của hắn bỗng nhiên cao thêm mấy tấc, mà ban đầu da thịt hồng hào nhanh chóng khô quắt xuống, toàn thân mọc ra thi mao dặm dặm, mười đầu ngón tay mọc dài ra như lợi trảo sắc, nhọn. Đây mới là thi vương. Thiếu gia Nguyệt Nhi lấy tay che miệng vẻ mặt kinh ngạc. Thế nào, không sai chứ? Trên mặt Lâm Hiên lộ ra một tia tự mãn thi. Vương biến hóa không chỉ có riêng vẻ ngoài mà tu vi cũng báo tăng đến. Nguyên Anh kỳ. Tiếp tục hắn bắt đầu giảng thuật cho tiểu nha đầu Thiên Ma Duật thi. Thuật quả thật có rất nhiều chỗ tinh vi ảo diệu. Luyện thi khi đến cấp bậc Nguyên Anh kỳ thì quái vật bình thường sao? có thể sánh bằng. Thần thông chưa cần phải nói, chỉ là thân thể đã cứng rắn vô cùng thẳm, chỉ có thể cưỡng cường nghênh đỡ pháp thuật, với lại giống như yêu thú tiến vào hóa hình kỵ cương thi nguyên anh kỳ, cũng có khả năng hóa hình thành tu sĩ nhân tộc, nếu thường ngày đem ngụy trang thành tu sĩ, trừ phi trừ phi là con lão quái vật có tu vi Cao hơn hắn nếu không tuyệt đối không thể khám phá. Thì ra là thế. Nguyệt Nhi nghe xong khen tấm tắc nếu thế thì tên hộ vệ này cho dù. Đưa hắn dẫn tới chỗ đông người như phường thì cũng không cần lo lắng. Bị phát hiện. U-V-K-Q-Q-M Lâm Hiên gật đầu có thủ hạ lợi hại như vậy cho dù ta có gặp. Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Tiên Giả cũng có thể tự bảo vệ mình. Nói xong thần niệm khu động, thân thể Ti Vương nhanh chóng thu nhỏ, lại theo Hàn Phong phi về trong linh dược túi. Lời này không sai, vậy thiếu gia khi nào thì chuẩn bị ngưng thành? Trần Anh đi. Nguyệt Nhi tò mò mở miệng. Ngươi làm như địa phương nào cũng có âm mạch tuyệt hảo ấy, đã vất vả tới đây thì cũng nên ở lại tu luyện chờ cảnh giới hậu kỳ của ngươi. Cùng cố thi chúng ta xuất phát đi tìm địa mạch chi hỏa luyện chí thiên." Trần Đan. Lâm Hiên trong lòng sớm đã dự định nói ra. "Đa tạ thiếu gia, tiểu tỳ nhất định cố gắng." Thực ra Lâm Hiên cũng định ở lại đây thêm một khoảng thời gian phục. Chiếm đan dược tính tỏa làm cho pháp lực càng tinh thuần thêm, thuận tiện tu luyện thần thông khác. Bây giờ tu vi cao có thể học tập nhiều Địa giai pháp thuật đồng thời tiếp tục nghiên cứu thêm tuyển cơ tấm. Đắc. Trở lại đồng phủ. Lâm Hiên đi trước xem qua Ngọc La Phong. Lũ Ma Phong. Nay sinh trưởng tốc độ quá chậm cho dù có khả năng khắc địch ít nhất. Cũng cần một hai trăm năm nữa. Nhếu mày chậm tư một lát Lâm Hiên lại đến một gian thạch thất khác. Đưa tay ra vỗ trên linh dụ túi đem thi vương phóng ra. Luyện thi khi tiến giai nguyên anh kỳ có thể tự tu luyện, cũng từng. Bước thăng cấp nhưng so với tu sĩ thì khó khăn hơn rất nhiều mà thôi. Theo lý cuối cùng cũng có khả năng tới nguyên anh hậu kỳ. Điều này tự nhiên làm cho Lâm Hiên hết sức động lòng. Hậu kỳ hộ vệ, tưởng tượng đã thấy lợi ích lớn lao thế nào. Nghĩ tới đây Lâm Hiên mỉm cười đem thần thức chìm vào tối chư vật, từ Bên trong lấy ra một cái ngọc giản, chính là Thiên Thi Hóa Thân Quyết Ma tông. Đương nhiên thi anh đã bị xóa đi thần thức, Lâm Hiên cũng không thể. Trong chờ Thi Vương đi lính ngộ được huyền ảo trong đó, hắn đem thần thức chìm vào ngọc giản tìm hiểu công pháp này. Theo sau Lâm Hiên lại dùng thần niệm trực tiếp truyền tới thức hải của Thi Vương, theo sau hắn là có thể theo phương pháp này tu luyện. Dù sao công pháp này chính là bảo vật trấn phái của Thiên Thi môn, mặc dù chỉ là tàn thiên nhưng cũng cực kỳ sâu sắc. Nếu không chưa từng học qua thần thông ma đạo, đổi lại một vị nho môn hoặc là Phật tông đại tu sĩ dù có cầm công pháp này, chỉ sợ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn Lâm Hiên mất đủ một tuần chăng cũng chỉ là đem phần thưởng này lĩnh, ngủ và sửa sang lại đôi chút cho thi vương từ từ tu luyện. Còn về Lâm Hiên bắt đầu phục đan tính toán, nghiên cứu tuyển cơ tâm. Đắc cũng thường thường cùng Nguyệt Nhi ra ngoài ngắm cảnh đẹp thiên, đi tản bộ trao đổi tu luyện tâm đắc, tóm lại một câu cuộc sống cũng đắc ý phi thường. Có vẻ sự